trường 182 sơ ngộ xà nhân đấu sư lậu y liên mình trần đột nhiên xuất hiện làm cho song phương thoáng kinh ngạc nhưng chỉ một lát sau đám sư minh này đã bình tĩnh trở lại người xuất hiện là nhân loại thì bọn họ tin rằng ít nhất hắn cũng không giúp đỡ cho xà nhân mà đám xà nhân kia nhìn thấy tiêu viêm vị khách mới không đến cũng rất tức giận còn mắt âm đầu hỉnh đáp giác nhìn qua tiêu viêm không thèm nói một câu sau đó vùng tay lên Hai gã thực lực ngũ tinh đấu giả Đang đứng hai bên cạnh Liền vung vẩy cái đuôi Nhìn một cách dữ tợn Nhắm về phía tiêu viêm phóng đến Ngước mắt nhìn lên Chỉ thấy tiêu viêm hơi nhíu mày Thần sắc lộ rõ vẻ kinh thường Bàn tay chậm rãi lắm chặt Huyền trọng xích Bàn chân nhẹ nhàng bước lên phía trước một bước Thân hình đang từ từ chuyển động Mọi người chỉ thấy thân hình hắn vọt lên như tiết chớp Nhanh chóng xông qua hai gã sản nhân vọt tới Thình thịch Thân ảnh của tiêu viêm vừa lao qua lại đột ngột sừng lại Nhưng nhìn thân sắc của hai tên sản nhân lại giống như là chúng một đòn cực kỳ nghiêm trọng Thân hình run rẩy dữ dội Máu tươi đột ngột từ trong miệng điên cuồng phun ra Nắm chặt huyền trọng sích trong tay Thở nhẹ một hơi Tiêu viêm khẽ nếm miệng Ánh mắt khẽ liếc qua hai tên sản nhân sau khi chúng một chiều huyền trọng sích Thân hình bay xa hơn 10 thước Cho dù không chết cũng là bị trọng thương Hí Từ vị trí của tiêu viêm và xa nhân thay đổi Xa nhân Chúng chịu trọng thương Tất cả đều diễn ra trong vòng 10 giây mà thôi Hai bên thắng thua đã rõ ràng Nhìn tiêu viêm thể hiện thực lực Cả đám dòng bình há to miệng Khuôn mặt chẳng ngập kinh ngạc ánh mắt ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào sâu lưng thiếu liên Bọn họ không thể tin tưởng được với một cơ thể mạnh khỏe như thế lại ẩn chứa một lực lượng đáng sợ, thực lực của người này thực đáng sợ. Khẽ nhếch đôi môi đỏ, nhìn chăm chăm vào tiêu viêm hạ gục hai tên sản nhân như đập con ruồi, một tên giống như phụ nữ thất thanh kêu lên: "Hắc hắc, tên lam, ngươi không sao chứ?" Từ trên con cát, một tên nam tử thân sắc hưng phấn chạy xuống, rất cẩn thận khi ngang qua đám sản nhân chạy về phía đám rong bệnh hướng về Lữ Tử nói: "Đán Tử, ngươi không phải quay về Thạch Mặc Thành tìm cứu bệnh sao, như thế nào vẫn còn ở nơi này?" Nhìn nam tử người có vóc dáng giống con gái được gọi là Tuyết Lam. Lông mày hơi nhếch lên bị quát lớn, bị Lữ Tử quát mắng Đán Tử chỉ dám khổ cười một tiếng. Chỉ vào sau lưng Tư Viêm nói: "Nhà đầu, đây không phải là cứu bệnh sao?" Hắn ta ư? Nghe vậy Tuyết Lam sửng sốt. Mấy đầu nhìn thiết tiêu viêm cau mày cẩn thận nói: Hắn không phải là người của mặc thiết trong binh đoàn chúng ta, người như thế nào mới được người ta, hắn có điều kiện gì kèm theo không? Ta cũng không quen biết hắn, lúc trước vô tình gặp hắn, vốn là ta muốn hắn đi thạch mặc thành hỗ trợ thông báo một tiếng. Nói tới đây, tán tử khuôn mặt có chút xấu hổ. Đầu tiên hắn không thèm để ý đến ta, đến khi ta nói ta là người của mặc thiết trong binh đoàn, hắn đột nhiên nhiệt tình đứng lên, này còn cho ta giải độc hoàng Để chữa thương Chẳng lẽ hắn với mạc thiết Xong binh đoàn chúng ta có quen biết Tuyệt làm được cánh tay nhỏ nhắn Nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, Cử chỉ trong lúc lơ đãng lại mang theo vẻ phong tình Làm cho ánh mắt dâm tà Của một gã xà nhân đứng gần đó sáng lên Thực sự người chưa từng nghe đoàn trưởng Bọn họ nói qua Bọn họ có quen cường giả lào trẻ tuổi như vậy Nhìn thực lực của hắn lúc này ra tay rất mạnh Sợ nhất ít nhất cũng đã là bát tinh đấu giả trở lên Tuyết làm còng mày Như hoặc nói Ta cũng không biết đáng tự cười khổ lắc đầu Bất quá ta nghĩ hắn cũng không có ý gì đâu Nếu không hắn cần gì phải mạo hiểm tới cứu chúng ta Ai có cứu được không Cho đến lúc đó rời đi mới làm vấn đề Lần này ở khu vực sàn nhân Bên trong có đến ba gã cửa tinh đấu giả Cuối cùng sợ rằng hắn cũng không thể cứu được mọi người đâu Đáng lẽ hắn cũng không liền tiến vào Tuyết Lam lắc đầu có chút lo lắng Như vậy đáng tự sửng sốt ngượng ngùng. Ta nghĩ hắn hẳn có thể ứng phó được Dù sao ta cũng đã nói qua với hắn Về thực lực chân chính của xã nhân địa Hắn nếu không có nắm chắc cục diện Làm sao có thể đến nơi này Người chẳng lẽ nói với ta hắn là một đấu sư Tuyết Lam lắc đầu Có chút bất đắc dĩ nói này đán tử nhấp miệng cũng không nói ra được. mặc dù trong lòng hắn có chút xem trọng thực lực của tiêu viêm, nhưng không qua là khả năng là một đấu sư. tuổi của hắn bất quá chỉ chưa đến hai chưa đến hai tuổi mà đã là một đấu sư, điều này sao có thể? Ảy, hy vọng hắn nắm chắc. đán tử lắc đầu cười khổ, đành tự mình ăn uổi. tuất la cao mày trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng đành xa suốt tinh thần lắc đầu. Dưới tình huống này, đành vạch trông chờ và thiếu liên kia biểu hiện không theo dự tính mà thôi. nhìn thấy tiêu viêm dễ dàng đánh trọng thương hai cá thủ hạ của mình. Các mắt tám giác của tên đầu lĩnh sà nhân hơi co rụt lại. Hồng quang lóe lên điểm nhiên nói Loài người ta tại sa mạc tháp nhĩ qua này đã rất đắc tội với sà nhân chúng ta. Đó không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Tiêu viêm thản nhiên cười, nắm chặt huyền trọng xích trong tay không thèm trả lời. Nếu là thực thời, ta quên ngươi hiện giờ đi, ta có thể không so đo, tính toán với ngươi sai lầm vừa rồi. Từ mắt Hồ Lĩnh San Nhân lóe lên một phiến âm hàn, bất quá trong lời nói lại lộ ra một vẻ kiêng kỵ và có chút ẩm độc hiển nhiên, biểu hiện lúc trước của Tiêu Viêm đã làm cho hắn không dám khinh thường. "Xin lỗi." Tiêu Viêm cười cười, hơi lắc đầu. Chỉ hai chữ đơn giản nhưng ngữ khí kiên quyết không cần bàn bạc. "Muốn chết?" bị tiêu viêm cự tuyệt trên mặt xà nhân xuất hiện lên sát khí bắn tay vung lên âm lãnh cùng tiến lên giết hán tự nhiên thì bắt sống đem vào hảo hảo hưởng thụ khí nghe thủ lĩnh hạ lệnh xà nhân xung quanh thoáng do dự một chút sau đó phun xà tín cầm xà mao bén nhọn trong tay bao vây lấy tiêu viêm công kích người bị thương ở lại phía sau những người khác theo ta xông lên nhìn đám xà nhân chuẩn bị tấn công, Tuyết Lam từ phía sau lưng dựng thẳng, buông tay nói lớn: không cần, các người cứ đứng ở đó đỡ chào vững chân vững tay. Nghe được động tĩnh phía sau Tiêu viêm nhíu mày bất đắc dĩ quay đầu nói: ngươi nghe như vậy vừa muốn cầm vũ khí lao tới, Các bộ của Tuyết Lam nhất thời dừng lại, khẽ miệng nhếch lên lần đầu tiên làm miệng người khác xem thường, vừa muốn la mắng lại đột nhiên nhớ tới trước mặt lại là cứu binh duy nhất của họ đành bại dậm chân giận dữ, sau đó hung hăng ngước tiếp tiêu viêm một cái, hai tay khoanh trước ngực lôi về phía sau lạnh lùng nhìn tiêu viêm trong lòng lẩm bẩm, trẻ con chỉ biết cậy khỏe, xong vẻ mệt vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của tuyết lam cũng không duy trì được bao lâu, sau đó bị một cỗ khiếp sợ chậm rãi bao trùm lên, đương nhiên tất cả đính đánh thuê phía sau cũng vô cùng sợ hãi, tại lời không xa mọi người tiêu liên đứng thẳng cầm trọng sức trong tay, một thoáng yên lặng, sau đó đấu khí nhàn nhạt. Từ từ bao phủ thanh hắn, ở phía trước mặt, đấu khí có chút dày hơn, một hỏa diễm màu tím lượn lờ quanh hắn thỉnh thoảng bốc lên có chút kỳ dị. Hí, nhìn thân thể của thiếu liên tràn ngập năng lượng màu tím, tất cả mọi người hít mạnh một luồng lượng khí. Này, đấu khí sai hắn thực sự là đấu sư. Mở to đôi mắt đẹp, quyết làm nhìn chằm chằm bóng lưng người lọ đang trước mặt. Đang bị đấu khí màu tím bao vây Trên khuôn mặt tràn ngập tự tin Mọi người chỉ biết nhìn nhau không nói gì Thật là một tên biến thái Với trường ấy tuổi đã đạt thực lực đấu sư Phải biết rằng hai vị đoàn trưởng Lâm này bất quá cũng là lâm sao đấu sư Đán tử miệng há hốc Vẻ mặt giống như đang gặp quỷ Thì thào nói Khó trách hắn dám một thân một mình lại đây Ngươi này thực sự là một gã đấu sư Một người lính đánh thuê thở dài một hơi Cười khổ Trong thanh âm có chút hâm mộ cũng là thầm mừng khả năng mình sẽ còn sống. Tiểu gia hỏa này đến thuật cùng từ nơi nào xuất hiện, chưa tưởng nghe ngần nó nói qua các thành thị xung quanh. Từ lúc nào xuất hiện một tiếu liên dị thường như vậy, Tuyết Lam cao mày nói Không biết, đối với vấn đề này, mọi người xung quanh đấu thời gắt đầu. Thế thế, Tuyết Lam cũng bất đắc dĩ cười khổ. Quên đi, mặc kệ lại lời khán thế nào Dù sao, xem ra hắn chỉ là người cứu mạng mang đến vận may của chúng ta hôm nay Lúc tiều biêm xuất ra đấu khí sai y sản nhân đang đứng đối diện vô cùng bối rối xem ra bọn họ cũng hiểu đấu khí sai y đại biểu cho thực lực gì Đấu sư đó là cấp bậc khác nhau đấu giả không thể so sánh nếu không có đấu kỹ hoặc công pháp đặc biệt là át chủ bài các bạn không thể cùng người có thực lực như thế này chiến đấu đấu kỹ cùng công pháp cấp cao chẳng lẽ ai cũng có sao mà sản nhân lại càng không có thể có Nếu vậy, đây chính là một trận chiến không cần sức Xuất ra đấu khí sai, tiêu viêm thở nhẹ một hơi Bàn tay nắm chặt huyền trọng xích Nhìn xà nhân đối diện đang hoảng sợ khuấy miệng thoáng hiện lên nét cười lại Đứa chân đạp mạnh xuống đất, một tiếng lộ mạnh mạnh vang lên Thân hình tiêu viêm hơi trùng xuống rồi nhanh chóng lệnh lên Thình thịch, nhanh như chớp, tiêu viêm đột ngột xuất hiện trước mặt một tên xà nhân cửu tinh đấu giả lạnh lùng nhìn Chậu xích trong tay mang theo kình lực mạnh mẽ hung hăng đập vào lồ ngực đối phương Một tiếng bịch rất nhỏ vang lên Đôi mắt sản nhân mở to Sau đó phun ra ngụm máu tươi với lội tạng bể nghiền lát để phun ra Đồng thời thân thể bị bắn đi giống như một viên đạn Cuối cùng rơi xuống cồn cát xa xa Trong nháy mắt Tên cửu tinh đối giả ngay cả thời gian để thi triển đấu kỹ cũng không có Hắn thực sự là chịu chết khi gặp phải công kích chí mạng của tiêu viêm Bởi vậy có thể thấy được thực lực của tiêu viêm muốn đối phó với một đấu giả đã dễ dàng như thế nào trong chớp mắt đánh chết một gã xà nhân cửu tinh đấu giả thân hình của tiêu viêm nhanh chóng đổi hướng xoay người đến chỗ khác vài tên xà nhân thực lực khoảng bốn đến năm tinh đấu giả trọng xích trong lúc này cơ hồ làm lưỡi hái thần chết để mặt là nhân đang hoảng sợ muốn chạy trốn đến đánh đến mức hộc máu bay ra xa nhìn thấy cuộc chiến này chỉ một mình tiêu viêm biểu diễn tuyết làm cùng đám rong bình đều trận mắt há mồm một người đấu sư cũng không dễ dàng đem đối phương đánh chết đội ngũ hoàn toàn tam dã mặc kệ nói như thế nào đối phương cũng ngõ bà gã cử tinh đấu giả nhưng trong khoảng khắc đã hạ sát một người giết chết một cử tinh đấu giả rất khác biệt so với giết vài tên sán nhân bình thường trận mắt há mồm nhìn nhau biết mắt một cái mọi người cũng chỉ thở dài lắc đầu thực lực người này tựa hồ so đối đấu sư bình thường còn mạnh hơn rất nhiều nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn như vậy em mình đã thương vong lặng lè tên đầu lính xà nhân trong mắt xuất hiện một tiêm máu Cùng tiến xà nhân cầu tinh đấu trả còn thoát lại liếc mắt nhìn nhau chiếc khuôn mặt hiện lên hung quang trong tay nắm chặt xà mâu bén nhọn đuôi rắn quay lên trên mặt cát một cách quỷ dị hai người tạo thành tư thế chữa bát nhắm hướng tiêu viên đánh mạnh tới nhìn hai người phối hợp thần tốc như vậy rõ ràng là trải qua một thời gian dài huấn luyện hai xà mâu vì dị hướng về phía trước giò xét, đồng thời là trên xà mâu thoáng hiện lên nét màu đỏ như ẩn chứa hiển nhiên vũ khí là tầm kịch độc trọng xích trong tay đem xà nhân cuối cùng chấn lôi cảm nhận được phía sau kinh khí đang dày đặt tiến tới trọng xích tiêu viêm từ phía sau tiếng binh khí va vào nhau vang lên chặn đứng được sự công kích quỷ dị của hai xà mâu Pok nhìn công kích đã bị ngăn chặn. Hai gas sa nhân cơ hội đều không hẹn, cùng đột nhiên há mồm, hai đạo tinh thú đích ồ thanh khí thể nhằm tiêu viêm nhanh chóng phun ra. Cẩn thận sa độc. Vì cử động của hai gas sa nhân, tuyết lam biến sắc vội vàng hô, nghe tuyết lam hô hám. Bên ngoài, cơ thể của tiêu viêm đấu khí sai nhanh chóng chuyển động, sau đó nhanh chóng bao vây toàn bộ thân thể tiêu viêm, mà độc khí màu xanh cứ tiếp xúc với tử y. y sắc. Toàn bộ bị đốt cháy thành một mảnh hư vô, từ từ tiêu tán trong không trung. Mạnh nhạt hóa giải chiêu công kích bằng độc khí, bàn chân của Tiêu Viêm đột nhiên xoáy một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tên đầu lĩnh sa nhân, trọng kích trong tay nhanh chóng giơ lên, sau đó hung hăng đập mạnh xuống đầu hắn. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên xuyên qua độc khí, đến sát cận thân mà công kích, làm cho tên sa nhân đầu vang lên. Nguy cơ trước mắt, đuôi rắn đột nhiên dong đưa một cách quỷ dị. Một tiếng kêu quỷ dị, thân thể nhất thời như con rắn đang bò một nửa, lùi về phía sau vài thước, chặn vật tránh công kích chí mạng của Tiêu Viêm. Sau khi thoát được công kích Tiêu Viêm, đầu lĩnh rắn nhân như cố có chút cảm giác vẫn chưa tránh được nguy hiểm, đuôi rắn đã cấp tốc dong đưa, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mới lùi về phía sau vài giây, một có hấp lực quái dị từ trong lòng Tiêu Viêm xuất ra, Nhất thời tên sản nhân đầu lĩnh không thể bị đề phòng Hấp lực cứ hướng tới Nhắm tiêu viêm mà bay đến Ngư mắt nhìn vẻ mặt sợ hãi của đầu lĩnh sản nhân bay tới Tiêu viêm cười lại một tiếng Bàn chân lần nữa đạp mạnh xuống đất Thân thể giống như là đại bàng nhanh chóng bay lên cao Sau đó trở xuất hiện trên đầu sản nhân Trọng xích trong tay ầm lệ xuống Phịch Máu tươi trộn lẫn Náo bộ từ trên không trung phi vì bẩy xuống, thân thể cũng nhanh chóng rơi xuống sau đó rơi xuống hố cát một lát sau thân thể từ từ cũng biến mất nhìn thủ lĩnh bị giết chết tên xã nhân cửu tinh đốt giả cuối cùng trên khuôn mặt lộ ra nét sợ hãi trong miệng phát ra tiếng kêu bén nhọn sau đó đuôi rắn chặt lại thân thể rất nhanh trốn về hướng sâu trong sa mạc giải quyết xong tên đầu lĩnh xã nhân thân thể của tiêu viêm lăng không một vòng xoay tròn lương theo lực lượng Huyền trọng xích mãnh liệt rời khỏi tay hướng về phía xạ nhân đang chạy trốn bắn đi. Phốc suy trọng xích như tia chớp đánh về phía chân trời rất nhanh đuổi theo xạ nhân, cuối cùng từ vị trí cổ bắn ra mang theo máu tanh đỏ sẫm cắm ngầu trong cát chỉ chừa cái cán dài bên ngoài, bàn chân bước về mặt cát. Thi viêm hãm sâu lửa thước thở dốc một hơi sau đó chậm rãi rút bàn chân đi tới chỗ Huyền trọng xích, bàn tay nắm chặt vào chuôi rút lên lau sạch máu bên trong huyền trọng xích, tiêu viêm tùy cắm nó vào sau lưng, sau đó chậm rãi đi về hướng đám giang binh đang kinh ngạc như hóa đá. các ngươi không có việc gì? đi đến gần trước mặt nữ nhân gợi cả tiêu viêm cười hỏi. không, không có việc gì. đôi mắt đẹp nhìn tiêu viêm đang cười trần vẻ mặt của Tiết lam cũng không vẻ thiện thương gì ở trong sa mạc này, nước tự tương đối phóng thoáng. hơn nữa nàng thường xuyên trà trộn trong đám giang binh tự nhiên không có vẻ dịu dàng e thẹn của các tiểu thư bình thường nhìn năm tử cửa trần không khỏi đỏ mặt cười người tuyết lam mở trường hai mắt sau đó nhìn tiêu viêm khép cười nói mặc kệ người mục đích cái gì bất quá ta vẫn muốn nói tiếng cảm ơn người nói cách khác chúng ta đã đạt mục đích ta gọi là tuyết lam là tiểu đội trưởng đồng thời là tiểu đội cột thuộc mark thiết Dòng binh đoàn ta là tiêu viêm, tiêu viêm cười tự gật đầu nói, tiêu viêm, tựa hồ có điểm quen thuộc đã nghe qua ở đâu thì phải. nghe cái tên này, tuyết lam hơi nhíu mày, tại trong suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không nghĩ ra, đành bất đắc dĩ lắc đầu. ngẩng đầu nhìn tiêu viêm cười nói, tiếp theo ngươi định tính toán thế nào? hay ta mời ngươi đi một chuyến đến thạch mạc thành, mặc thiết dòng bình đoàn chúng ta ân oán rõ ràng, người giúp chúng ta ân tình này. Có cơ hội chúng ta sẽ báo đáp Thạch Mặc Thành Cách nơi đây không xa Khoảng nửa giờ lộ trình hắn sẽ tới Cũng không mất nhiều thời gian của ngươi. Tựa hồ là sợ tiêu viêm cự tuyệt Tuất Lam vội vàng nói Nghe vậy tiêu viêm gật gật đầu Cười Nếu đi tới Thạch Mặc Thành Tự nhiên là muốn cùng hai vị huynh trưởng Nhiều năm không gặp, gặp mặt Mặc dù mấy năm này Bọn họ bởi vì sự nghiệp của mình Rất bận rộn Rất ít về gia tộc Bất quá cảm tình của huynh đệ Vẫn như khi còn trẻ Làm cho tiêu viêm đối với bọn họ rất nhớ mong Trong tiêu gia, Chưa bỏ phụ thân cùng huân nhi Chỉ có hai vị huynh trưởng là quan tâm đến hắn Không biết huân nhi giờ thế nào Thời gian một năm đã qua Hình bóng cô gái mặc thanh y Đột nhiên không hề báo trước Hiện lên trong đầu của tiêu viêm Ôn nhu cười nói Làm cho tâm thần của tiêu viêm rung động một năm thời gian mà khổ tu chiếm đại bộ phận thời gian đến giờ phút này suy nghĩ lại tiêu viêm lúc này mới cảm giác có chút nhớ mau chậm rãi thở một hơi tiêu viêm sờ lên khuôn mặt nhớ đến dáng người cô gái nhỏ nhắn dịu dàng làm cho lòng tiêu viêm mãnh liệt dựng lên một cỗ ham muốn chấm dứt khổ tu ngay lập tức chậm chạy về xà lan học viện ý niệm trong đầu mới xuất hiện đã làm cho tiêu viêm run sợ hung hăng lắc đầu mạnh mẽ áp chế. Bí mật của nhà đầu kia thực quá nhiều nếu thực lực mình không tăng lên quả thực sợ rằng sẽ có chút mặc cảm ở trước mặt nàng. Thời gian đi qua ngoài lịch lãm lâu như vậy, Tiêu Viêm càng hiểu được Huyền giai công pháp thực sự đáng quý. Còn nhớ, lúc đầu Vân Nhi chỉ là tiện tiện cũng có thể xuất ra một quyển Huyền giai công pháp bậc cao, bởi vậy Tiêu Viêm có thể hiểu được thân phận của nàng rất thần bí tuy nhiên đối với tốc độ tu luyện của huân nhiên tiểu viêm cũng đã biết qua thời gian một năm này không biết nàng đã đạt cấp bậc gì có khi so với mình còn cao hơn ai không biết nàng tại giả lam học viện như thế nào bất quá dùng mạo cùng khí chất của huân nhi sợ rằng người theo đuổi không phải ít có thể tính tinh lạnh nhạt của huân nhi cái gì cũng không quan tâm hẳn là không có lam tử nào có khả năng làm cho nàng động tâm Vút vút cái mũi tiêu viêm lại nhếch miệng cười Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này Hắn có chút may mắn Bởi vì hành động Chính mình hồ đồ lăm đó Không thể giải thích được đã chiếm được Cảm tình của làng Bất quá trời còn thương Khi còn bé ta chỉ là muốn xem Đấu khí đến tuyệt cùng có phải hay không Thực sự tồn tại mà thôi Ta làm mấy làm gì biết cách săn sóc ân cần Bất quá Tại sao ta cố gắng nhiều lăm như vậy Chẳng lẽ Ta khi đó thực sự đối huật nhi không hề có ý đồ như thế nào có thể Trong lòng đột nhiên xuất hiện Một vấn đề không thể giải thích Làm cho tiêu em có chút mất tập trung lập bậm Tuyệt là hàm nghiêng đầu Nhìn người bên cạnh đột nhiên trầm mặc Hơn nữa sắc mặt không ngừng thay đổi Không khỏi có chút ngạc nhiên Lát sau khẽ chạm vào hắn Này ngươi không sao chứ Không phải là trúng độc À À xin lỗi Ta hơi mất tập trung Ta không có việc gì. Đang đắm chìm vào trong suy nghĩ chợt tỉnh lại, Tiêu Viêm sửng sốt nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi ấy lấy lắc đầu. "Nếu như không thành vấn đề, chúng ta lên lường trở về thạch mặc thành ngay có được không?" Tuyết Lam nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm dò hỏi. "Đồng ý." Tiêu Viêm gật đầu cười. "Bí cao đem xe ngựa đến đây." Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, Tuyết Lam xoay người tai phất phó một song binh. Rõ, người trong binh đó gật đầu cười, sau đó nhanh chóng tiến vào nơi cồn cát không xa, từ đó lôi ra một xe ngựa. Xe ngựa được kéo lại, từ khi lúc này mới phát hiện, đại trên xe ngựa có hai đầu thi thể nhất dai ma thú. Hình này vết trên máu tươi vẫn còn chưa khô hẳn là tác phẩm của bọn chích lam. Gọi xe ngựa lầy trong sa mạc thể tích không lớn, bởi vì bên trong hiện tại đã chứa thi thể ma thú cho nên Muốn cần nó chuyên trở rõ ràng là không có khả năng Người mang chiếc đồ vật này Quay về Thạch Mạch Thành Bắt cho đoàn trưởng mọi chuyện ở đây Hướng về gã dòng binh đang điều khiển xe ngựa Tức là vắt tay ra lệ Hắc hắc Ta tin tưởng đoàn trưởng sẽ rất cao hứng Khi gặp vị bằng hữu mới này Gã dòng binh hướng tiêu viêm cười thân thiện Sau đó bàn chân đá mạnh vào mông ngựa Mang theo con mồi rất nhanh hướng Thạch Mạch Thành chạy đi Nhìn xe ngựa rất nhanh biến mất trong tầm mắt, Tiêu Viêm cười cười, tùy ý từ trong lạp giỡn lấy ra một bộ quần áo mặc trên người. Bước nhanh về phương hướng của xe ngựa biến mất chạy đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm động thân, Tuyệt Lạc cũng vội vã thúc dục mọi người. "Đội trưởng, ngươi có cảm giác thấy?" Tiêu Viêm cùng hai vị đoàn trưởng tựa hồ có điểm giống nhau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Viêm đang tự đột nhiên lên tiếng. "Ách!" Tuyết làm nghe vậy sự sốt Ánh mắt nhìn vào son lưng tiêu viêm Một lát sau trong lòng đột nhiên nhớ ra nói Ta tự hướng nghe đoàn trưởng nói qua Bọn họ có một người đệ đệ Ách, ta cũng nhớ kỹ Chính là cái kia tiểu tử Thực lực sắp rập tới mức đấu giả chứ Đoàn trưởng đệ đệ tự hồ cũng gọi là tiêu viêm Tuyết Lam chớp chớp đôi mi thon dài Cái lưỡi thơm thò liếm liếm đôi môi mỏng Hồi tưởng lại chuyện vừa mới kết thúc Một lát sau khuôn mặt đang cười Từ từ bị thần sắc kinh ngạc bao trùm